Ở góc quán cà phê, mang phong cách hoài cổ, chính là điểm hẹn thường nhật của Mai Chi và cô bạn thân Như Trinh. Cả hai là bạn với nhau từ thời nhỏ, ba của cả hai cùng là bạn học với nhau, nên từ lúc còn chập chững, cả hai đã chơi đùa cùng rồi. Cùng tuổi nhưng Như Trinh lớn tháng hơn, học cùng nhau nhưng khi vào đại học thì phải chia ra, vì ngành học của cả hai không giống nhau. Mai Chi có đam mê với ngành hướng dẫn viên du lịch, còn Như Trinh lại theo ngành thủy sản. Không học trung trường, nhưng mỗi khi rảnh là hẹn nhau uống cà phê, mua sắm tám chuyện, nên mối quan hệ vẫn rất thân thiết. Hôm nay thứ Bảy không phải đến trường, Mai Chi định rủ Như Trinh đi xem, vì đang có bộ phim Nhà bà nữ rất hot. Ai ngờ chưa kịp điện thoại thì Như Trinh đã gọi đến hẹn ra quán cà phê gặp mặt. Trong điện thoại, Mai Chi nghe giọng cô bạn thân có chuyện gì thì phải. Có chút lo nên Mai Chi nói 15 phút nữa sẽ đến. Tắt máy xong cô bước xuống giường nhìn ra cửa sổ thì đã là chiều. Cô không nghĩ mình ngủ giấc dài như vậy. Nhanh chóng vào phòng rửa mặt tắm thay đồ rồi. Cô cầm túi sách đi ra khỏi phòng. Giờ con không ở nhà ăn cơm mà đi đâu vậy? Bà Hạnh từ trong phòng ăn đi ra thấy Mai Chi nên hỏi. Con có hẹn cà phê với Như Trinh chắc con sẽ ăn ngoài. Ba mẹ ăn cơm đừng đợi con. Lâu rồi mẹ không thấy Như Trinh sang nhà mình chơi. Việc học nhiều nó bận bù đầu được ngày cuối tuần rảnh nên bọn con hẹn nhau xả chết. Ừ, vậy con đi đi mà nhớ về sớm nha. Con gái không nên đi chơi khuya. Dạ, con biết rồi mà mẹ. Mẹ thấy con có khi nào về trễ hơn 10 giờ không? Mai Chì đến ôm lấy bà Hạnh làm nũng. Còn mỗi mình cô là con gái Nên vợ chồng bà rất thương Nhưng không lẽ vì đó mà Mai Chi ăn chơi hư hỏng Ngược lại cô rất ngoan ngoãn lễ phép Đặc biệt rất thương Có hiếu với ba mẹ Thôi đi thì đi Ở đó nịnh tôi nữa Mai Chi hôn lên má bà Hạnh rồi cười nói Bye bye mẹ Mai Chi lấy xe ô tô Mà ba vừa tặng cô vào sinh nhật tháng trước Cũng là món quà tặng cho cô Sắp ra trường Hiện giờ cô đang học năm ba chỉ còn năm nữa là xong có thể đi làm Mai Chị đã học và có bằng nhưng cũng ít khi lái xe lắm nhất là khi đi học cô không muốn bạn bè xì sầm bàn tán nên chỉ xe máy sau này đi chơi tối nên cô lấy ô tô đi cho tiện đến quán cà phê đậu xe xong Mai Chị đi vào nhìn đến góc bàn quen thuộc nhưng chưa thấy như Trinh đâu cả Mai Chị ngồi xuống rồi gọi cho mình ly sinh tố món yêu thích của cô Đâu ai bắt buộc là đến quán cà phê Là phải uống cà phê đâu Phục vụ mang nước ra thì như Trinh cũng vừa tới Mày tới lâu chưa? Nghe bạn hỏi Mai Chi làm ra vẻ mặt nhăn nhó Tao đợi mày cả buổi rồi đó Chưa tới mà đã gọi cho tao Xin lỗi mày nha Tại mẹ nhờ tao chút việc nên mới đến trễ Mà mày kêu nước rồi hả Tao gọi cho tao thôi Chưa gọi cho mày Ngồi đợi khát khô cả họng Mà không dám kêu nước chỉ vì muốn đợi mày Thôi cho tao xin lỗi đi Tí đi ăn tao bao Mày nói đó nha Vậy chút ăn buffet đi Tao chưa ăn cơm đang đói Nói tới ăn là phái lắm Mà tao thấy lạ mày ăn nhiều vậy Sao không mập lên tẹo nào hết dáng bốc lửa vòng nào ra vòng nấy mà ghen tị Ai biết đâu Chắc do cơ địa tao nó vậy Mà mày làm như mày xấu lắm Mà bài đặt ghen tị với tao Có tao ghen tị mới đúng Thôi đi bà Bà đẹp hơn hoa hậu nữa tao sao bằng Mệt mày ghê, nói gì đâu không lo kêu nước đi. Phục vụ cho ly nước ép. Rất nhanh phục vụ mang nước ra đặt lên bàn. Mai chị cũng khuấy nước trong ly của mình rồi uống. Sau đó quan tâm hỏi Như Trinh. Mày có chuyện gì đúng không? Sao mày biết? Tao với mày chơi với nhau từ nhỏ. Không lẽ tao không hiểu mày? Nãy nghe điện thoại là tao biết rồi. Có gì nói tao nghe đi. Hay tương tư anh nào rồi? Tào lao. Tao mà để ý ai, mày là người biết trước nhất rồi Dễ gì chờ hỏi Vậy chứ có chuyện gì Thật ra đó là việc học thôi Tao đang có giáo án khó không biết phải làm sao Chỉ có vậy thôi hả Ừ Mày làm tao tưởng gì nghiêm trọng lắm vậy Rồi giáo án đó sao mà khó Nói thử tao nghe Đó là khảo sát theo dõi rồi ghi chép lại Quy trình nuôi tôm công nghệ cao Mà muốn làm được phải đến tận chỗ nuôi Ngặt nỗi tao gốc Sài Gòn Làm gì biết và quen ai nuôi tôm công nghệ cao đâu Mai Chi cũng chịu thua Vì cô cũng gấp Sài Gòn Nội ngoại đều ở đây Thêm ngành học của hai đứa khác nhau Cô nghe thôi chứ cũng chẳng hiểu được Coi bộ khó à Như Trinh buồn bã Thì đó mà giáo án này ảnh hưởng lớn Tới điểm cuối năm nên tao giàu Hay giờ mày hỏi ba mẹ coi Có bạn bè gì nuôi tôm không Tao hỏi rồi không có Chứ có thì tao đâu có giàu như vậy Mai trì thương bạn nên cũng muốn giúp. Để tao về hỏi ba mẹ tao thử. Biết đâu, có biết ai nuôi tôm thì sao? Vậy mày dáng giúp tao nha. Bác Hoàng là giám đốc, chắc quen biết rộng lắm. Ừ, có gì tao cho mày hay. Cảm ơn mày. Thôi khỏi, bạn bè thân quá còn nói cảm ơn gì không biết. Nhưng nhớ giữ lời hứa, chầu ăn là được. Yên tâm, tao không nuốt lời đâu. Mà có nuốt mày cũng móc họng tao ra à? Mai trì cười lớn. Đúng là không hổ bạn thân Ngoài ba mẹ cô ra thì Như Trinh là người hiểu cô nhất Biết vậy là tốt Cả hai sau đó cười nói vui vẻ uống nước xong Giờ đến nhà hàng ăn buffet hải sản Món tủ của Mai Chi Sau khi chọn thức ăn xong cả hai đến bàn ngồi Như Trinh luôn là người nướng đồ ăn cho Mai Chi ăn Không phải Mai Chi không làm mà là cô vụ về Ở nhà cô chẳng động tay vào làm bất kỳ việc gì Vì đã có mẹ và người giúp việc Lần đầu tiên cả hai đi ăn, Mai Chi săn sáo gấp thức ăn vào nướng, nhưng chỉ được lúc đầu, sau đó là bao nhiêu tình huống dở khóc giờ cười xảy đến. Chờ con tôm mà làm tôm văng vào chén nước chấm, lấy giấy lau thì làm dính đồ, Như Trinh nhìn chỉ biết cười. Cũng từ đó viết danh Mai Chi tiểu thư ra đời, sau đó Như Trinh ra tay mới có bữa ăn ngon lành. Suốt kinh nghiệm từ đó, mỗi khi cả hai đi ăn buffet tự chọn, Là như trinh thầu tất cả Mai Chi chỉ việc ăn thôi Gia cảnh của hai người Có phần chênh lệch ba của Mai Chi là giám đốc Một công ty bất động sản có tiếng Nên từ nhỏ cô sống như một nàng công chúa Với vẻ ngoài xinh đẹp Tính tình ngoan hiền lễ phép Thì Mai Chi rất sợ Những việc liên quan đến nấu nướng nội trợ Cô gần như không biết gì hết Nhiều lúc mẹ cô nói đùa Và cô phải dáng kiếm chồng đại gia nuôi Chứ không thì chịu ế tới già đi Còn Như Trinh thì ba là giáo viên, mẹ buôn bán nhỏ, nên nhà chỉ khá đủ ăn chứ không giàu như Mai Chi. Cho nên từ nhỏ cô đã biết phụ giúp mẹ việc nhà nấu nướng. Tuy trái ngược nhưng cả hai lại hợp thân hơn cả chị em ruột Do Như Trinh hơn tuổi nên cũng chững chạc hơn. Với Mai Chi, nếu nói Như Trinh là chị gái của cô cũng không hề sai. Ủa, Mai Chi, em cũng đến đây hả? Nghe tiếng nói cả hai nhìn đến thì thấy hoài an anh ta là người mà bác hai cô làm Mai trong lần đến ăn dỗ ông nội bác gái đã giới thiệu Hoài An là chóng con của người em gái cho Mai Chi làm quen theo phép lịch sự cô cười chào hỏi cho có cô không thích chuyện Mai mối này hơn nữa cô cũng không thấy có cảm tình với Hoài An như như công tử ăn chơi bay bướm lần đó Hoài An có xin số điện thoại cô định không cho nhưng có mặt bác gái thế cũng kỳ nên cô đã cho Sau đó Hoài An gọi đến cô cũng nghe Mà Toàn nói gì đâu không thích Nên cô không nghe nữa Nhắn tin cũng không trả lời Không ngờ lại gặp nhau ở đây Mai Chi cười trả lời có lệ Dạ mà anh cũng đến đây ăn hả? Ừ không phiền anh ngồi đây với hai em chứ Mà đây là bạn em hả? Ai vậy Mai Chi? Mai Chi không trả lời như Trinh ngay Mà nói với Hoài An Bạn em cũng ăn xong rồi Nếu anh không ngại thì ngồi đây cũng được Đồ ăn cũng vừa nướng xong, bọn em ăn không hết. Anh ở lại ăn vui vẻ nha, bạn em về trước. Mai Chị đứng lên nắm tay như Trinh, đi ra khỏi nhà hàng trước sự ngơ ngác của cô bạn. Hoài An nhìn theo, môi nhắc cười đều. Mai Chị nhất định anh sẽ có được em. Hoài An, anh đi đâu vậy? Mà anh đang nhìn ai à? Một cô gái ăn mặc gợi cảm tiến đến ôm lấy cánh tay của Hoài An mà ống ẹo Cô là bạn gái vừa mới quen được vài ngày của Hoài An. Cả hai đến đây ăn nhưng do nhìn thấy Mai Chi nên Hoài An giả vờ nói mình có việc đi tí. Nhanh chóng dũ ngọt bạn gái bằng nụ hôn lên má Hoài An nói. Anh làm gì nhìn ai ngoài em? Em đẹp thế này đã khiến anh mê mệt rồi. Còn tâm trí đâu là nghĩ tới ai nữa? Cô gái ngay lập tức cười vui vẻ. Anh chỉ được cái xẻo miệng thôi. Mình vào trong ăn đi anh. Ừ. Cả hai vòng tay lên eo của nhau rồi đi Nhưng Hoài An vẫn luyến tiếc ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa nhà hàng Lúc này bóng sáng Mai Chi cũng đã mất hút Mai Chi về đến nhà là gần 9 giờ Vừa vào tới phòng khách thì ba mẹ đang ngồi ăn trái cây Cô nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy bà Hạnh Ba mẹ con mới về Nay sao lại về sớm vậy Thì con nhớ ba mẹ Sợ ba mẹ ở nhà mình buồn nên tranh thủ về sớm Bà Hạnh cười nói với chồng Anh xem con gái của anh hôm nay nịnh gây chưa? Con nói thật mà mẹ không tin. Mẹ không tin thì để ba tin cho. Bởi con thương ba nhất. Mai chỉ quay qua làm nũng với ông Hoàng. Đối với cô con gái này, ông vô cùng thương. Nhưng không phải vì vậy mà chiều bất chấp. Thương là một lẽ, nhưng làm sai vẫn trách phạt. Là giám đốc quản lý bao nhiêu nhân viên ở công ty, ông luôn phải nghiêm khắc làm việc có nguyên tắc quy củ. Nên nhìn vào sẽ nghĩ ông khó, nhưng khi ở nhà, anh lại là người chồng người cha đúng mực, quan tâm yêu thương vợ con. Bà Hạnh nhìn hai ba con như vậy thì chỉ biết cười. Mà con ăn cơm không? Mẹ kêu bé ba dọn cho con. Dạ thôi, con ăn ngoài với Như Trinh no rồi. Vậy ăn miếng táo đi, giòn ngọt lắm, cái này là táo dâu dưới quê chồng được ít, họ gửi lên nhiều ăn không hết nên bán bớt. Bà Hạnh cầm miếng táo đút vào miệng Mai Chi Cô vừa ăn vừa khen Táo ngon ngọt lắm mẹ Ngon vậy con ăn thêm đi Dạ ba cũng ăn táo đi ba Con ăn đi bà với mẹ ăn nãy giờ rồi Mai Chi lấy ăn thêm vài miếng nữa Rồi mới hỏi giúp chuyện của Như Trinh Ba có quen bạn nào mà nuôi thủy sản không ba Sao con lại hỏi ba chuyện đó Bà Hạnh thắc mắc hỏi Mai Chi cũng nói thật Này con hỏi dùm Như Trinh, nó có làm đề án liên quan đến đó mà ba có quen ai không ba? Ông Hoàng nghĩ ngợi, nuôi chồng thủy sản hả? Để ba nhớ xem. Nói đúng thì là nuôi tôm công nghệ cao đó ba. Nuôi tôm thì chỉ có ở dưới quê thôi, mà nhà mình làm gì biết ai dưới đó. Mà chị cũng đoán được kết quả, chỉ là cô vẫn hy vọng mối quan hệ của ba mình rộng có vài phần trăm cơ hội. Bây giờ nghe bà Hạnh nói thế thì buồn bã vì không giúp được cho bạn. Dạ. Đúng lúc này ông Hoàng chợt nhớ đến người em kết nghĩa với mình. Chú Phong hình như con nuôi tôm. Lần đầu nghe đến cái tên này Mai Chi thắc mắc. Chú Phong là ai vậy ba? Họ hàng bên nội con nhớ đâu ai tên Phong. À đây là người em kết nghĩa của ba. Người em kết nghĩa này của ba sao trước giờ con không nghe ba nhắc đến? Mẹ có biết không mẹ? Bà Hạnh suy nghĩ một hồi thì cũng nhớ ra. Vào năm sinh nhật 12 tuổi của Mai Chi thì chồng có giới thiệu một người tên Hải Phong, nói là em kết nghĩa. Hải Phong gọi cả hai là anh chị. Bà cũng được ông Hoàng kể lại cơ duyên để cả hai biết nhau. Trong lần đi công tác ở miền Tây nửa đường thì xe ông Hoàng bị hỏng. Gặp ngay con đường vắng, muốn tìm nơi sửa là cả một vấn đề. Lúc đó trời lại tối, may sao ông gặp được Hải Phong. Anh đã dừng lại hỏi thăm và cho ông quá giang. Anh cũng gọi cho chỗ sửa đến mang xe về sửa và tài xế ở lại chờ. Hải Phong đưa ông Hoàng về nhà nghỉ tạm đợi sáng khi xe sửa xong tài xế đến giữa. Cả hai nói chuyện hỏi thăm sau đó kết nghĩa anh em. Mẹ có biết chú Phong mà chú Phong nuôi tôm hả anh? Anh nhớ có lần chú Phong nhắc đến mà để anh gọi hỏi thử xem. Ông Hoàng lấy điện thoại ra gọi rất nhanh bên kia đã nghe máy. Hỏi xong thì ông mới nói với Mai Trì. Ba hỏi rồi chú Phong con nuôi tôm, chú ấy hiện đang ở dưới bảng liêu. Mai Trì vui mừng. Vậy hả ba, vậy ba nói tiếng với em kết nghĩa của ba cho bạn con xuống đó, lấy tư liệu làm giao án nha. Ừ, để ba hỏi cho. Sau đó ông Hoàng đã hỏi và được sự đồng ý của Hải Phong, Mai Trì nhanh chóng lên phòng báo tin cho Như Trình biết. Ba tao có người em kết nghĩa nuôi tôm công nghệ cao ở Bạc Liêu đấy. Tao nhờ ba tao hỏi cho mày xuống dưới lấy tư liệu rồi. Như Trình vui mừng trong lòng thầm cảm kích Mai Chi. Nhưng ở tận Bạc Liêu, đi mình cô hơi sợ nên đã ngỏ ý. Mày đi cùng tao đi, Mai Chi. Thôi, mày đi lấy tư liệu đi, tao theo làm gì. Mà tao còn phải học nữa, không đi được đâu. Tao năn nỉ mày mà, đi với tao cho vui. Mày học hướng dẫn viên du lịch. Mà đi cho biết trải nghiệm luôn Tao nhớ tuần sau mày được nghỉ mà Dưới sự năn nỉ của Như Trinh Cuối cùng Mai Chi cũng đồng ý Nhưng phải xin ba mẹ Chứ không thể tự ý quyết định Kết thúc cuộc nói chuyện Mai Chi chạy sang phòng kiếm ba mẹ Con còn việc gì nữa hay sao mà sang đây Mai Chi tiến đến ôm lấy bà Hạnh nhõm nhẽo Ba mẹ cho con đi cùng Như Trinh xuống bạc liêu nha Sẵn con thu thập kiến thức của phần cho việc học luôn. Bà Hạnh nghe xong thì lo lắng, từ nhỏ đến giờ con có đi đâu một mình xa nhà bao giờ đâu, mẹ không yên tâm. Con lớn rồi mà mẹ, với lại có Như Trinh nên mẹ đừng lo. Nếu vậy để ba nói với chú Phong một tiếng, có gì thì chú ấy lo cho hai đứa. Vậy ba mẹ cho con đi đúng không? Ừ. Mai Chi vui vẻ chạy về phòng, lần đầu được đi xa, cô phần hào hứng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa có biết ở quê là thế nào. Sẵn dịp này đi chơi cho biết. Hai ngày sau, Mai Chi và Như Trinh đi xuống Bạc Liêu. Do không quen đường xá nên cô không thể lái ô tô đi được. Vì vậy cả hai đi taxi. Lúc này đã đi được nửa đường. Cũng may hai đứa nên nói chuyện cũng đỡ nhàm chán và cũng bớt sợ hơn. Mai Chi nhìn thấy Như Trinh ngủ ngon lành. Chả bù cô không ngủ được. Nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh bên ngoài mà cô háo hức Bỗng nhiên Mai Chi nghĩ tới chú Phong Em kết nghĩa của ba mình Cô đoán chắc xây xích với ba không bao nhiêu đâu Mà như vậy chắc cũng đã già hơn nữa Dưới quê người ta phải làm việc ngoài trời Sẽ cho người đứng tuổi hơn nhiều Trước khi đi ba cô có dặn xuống đó Phải lễ phép ngay lời chú Phong Không được tự ý một mình đi đâu hay làm gì Khi chưa có sự cho phép Chưa gì cô đã thấy mình không có sự tự do rồi. Mai Chi thở dài rồi chống cầm thơ thần. Cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng lại. Bỏ cả hai ở ngay ngã ba. Và cô dặn tới đây thì gọi cho chú Phong ra đón. Mai Chi lấy điện thoại ra gọi theo số mà ba cô cho. Đồ chung một hồi thì có người nghe máy. Alo. Giọng nói chầm ấm của người đàn ông nghe rất êm tai. Mai Chi thoáng suy nghĩ. Đây là giọng của chú Phong sao? Ai mà không lên tiếng vậy Dạ cháu là Mai Chi Con của ba Hoàng Cháu xuống đến ngã ba rồi Ba kêu chóng gọi chú ra đón Ừ tôi biết rồi Bên kia nói xong thì cũng tắt máy Mai Chi có chút hụt hẫng lên cào nhào Ừ tôi biết rồi Nói thêm câu nữa chắc hết hơi Như Trinh ngay bạn lẩm bẩm mình Thì hỏi Mày nói gì vậy rồi khi nào có người đến đón Không có gì chắc chút nữa tới Trời thì nắng trang trang, đứng đợi gần 15 phút, Mai Chi vừa khát vừa mệt nên nhăn nhó. Nắng quá, như Trinh lấy o khoác rồi che cho cả hai. Giáng đợi thêm chút nữa, mà ở đây sao không có quán xá gì hết. Ở quê mà, đâu như thành phố. Lúc này từ xa cô thấy có người chạy xe máy đến, sau đó dừng lại. Người này lên tiếng nói, có phải Mai Chi không? Mai Chi nhìn người trước mặt không chỉ đen mà còn bậm trợn nên sợ. Cô vẫn chưa dám tin đây là chú Phong em kết nghĩa của ba mình. Như Trình thấy Mai Chi không trả lời thì lên tiếng. Dạ, mà anh là người đón hai đứa em hả? Đúng rồi, được đất nhỏ gồ ghề nên chỉ chở một người thôi. Giờ một trong hai ai đi trước? Từ đây vào xa lắm không ạ? Cũng không xa, vào trong đó chạy thêm đoạn là đến. Mai Chi nói nhỏ với Như Trình. Mày đi trước đi. Mày vừa la mệt thôi mày đi trước đi. Tao muốn nghỉ thêm chứ ngồi xe dần mệt thêm á. Vậy thôi, ta vào đó trước rồi quay ra chở mày sau. Ừ. Sau đó Như Trinh lên xe mang luôn đồ của Mai Chi và mình theo cùng. Còn Mai Chi tay cầm áo khoác Như Trinh để lại che lên đầu. Rồi đi bộ về phía đường người lúc nãy chỉ. Vừa đi cô vừa nói. Em của ba mà trông già hơn cả ba nữa. Sao không đợi xe ra đón mà lại đi bộ vậy? Sọ nói này sao quen vậy? Mai Chi ngước lên thì thấy là người khác chứ không phải người lúc nãy trở như Trinh mà giọng này đúng là khi nãy cô đã nghe qua điện thoại đây mà có chút mơ hồ chú là nãy gọi cho tôi mà giờ quên rồi hả vậy chú là chú Phong hả Hải Phong không trả lời mà ngây người chỉ Mai Chi anh không nghĩ đây là cô bé mà mình đã gặp vào năm sinh nhật 12 tuổi lúc đó cô dễ thương sinh như nàng công chúa đó cũng là lần duy nhất mà anh gặp cô Tuy vậy tình nghĩa anh em của Hải Phong và ông Hoàng cũng rất tốt vì công việc nên rất ít gặp mặt nhưng vẫn liên lạc hỏi thăm hoặc tương trợ giúp đỡ cho nhau mỗi khi cần. Giờ gặp lại cô, anh không ngờ cô đã lớn và ra dáng thiếu nữ còn xinh đẹp nữa. Sao chú không trả lời cháu? Ừ, tôi là em kết nghĩa của ba cháu, tôi tên Hải Phong. Mà chỉ lúc này mới biết khi nãy là sao cô hiểu lầm. Đây mới là chú Phong. Gặp mặt rồi mới biết khác xa với những gì Mà cô đã suy đoán tưởng tượng Nghĩ sẽ đen và trông già Ai ngờ lại đẹp trai như thế Nhìn phong độ chứ không phải như người vừa trở như trinh Nhìn mà ghê ghê Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy Mặt tôi dính gì sao Không có Mà chú ở đây nuôi tôm hả Ừ Sao người ta đen mà chú lại trắng vậy Mà nuôi tôm phải ăn mặc lịch sự vậy hả Hỏi vỡ vẩn thế Lên xe tôi chở vào trại Bị nói thế Mai Chi lào bào. Hỏi vậy mà chú nói vớ vẩn, chú mới vớ va vớ vẩn. Sau đó cô ngồi lên xe quay Hải Phong, đề máy rồi chạy đi. Hết đoạn đường, sẽ tới đường đất gồ ghề nên anh can dặn. Đường hơi dần, vịnh chắc vào. Mai Chi ngại không dám vị, mà chỉ đặt tay lên trên đùi mình rồi nhìn xung quanh. Ở đây chỉ có ao hồ chứ không thấy nhà gì cả. Tập đoạn thì thấy một cái trò nhỏ. Át! Xe bắt đầu chạy vào đường đất nên dần lắc mạnh, Mai Chi ở phía sau bất ngờ nên la theo quán tính. Nếu không muốn rớt lại giữa đường thì ôm chắc vào tôi. Mai Chi lúc này mới đưa tay ôm lấy Hải Phong, tự nhiên cô thấy hồi hộp và có chút căng thẳng. Đây là lần đầu cô có hành động tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy. Cho dù anh trên danh nghĩa là chú của cô, nhưng sự ngại ngùng vẫn không tránh khỏi. Xe lên dốc nên Mai Chi cúi đầu lên lưng của Hải Phong. Mũi cô ngửi được mùi thơm từ trên người anh Cô thắc mắc nuôi tôm rông rải ngoài trời Mà sao anh lại sạch sẽ, tươm tất quá Có sao không? Chỗ này hơi rớt một chút Dạ không sao, mà chú Những tròi đó là ta ở hả? Ừ, chỗ để ở giữ tôm nào hết vụ thì người ta về nhà Vậy chú cũng như vậy hả? Như vậy là sao? Thì nhà chú không phải ở đây Ừ, khu này để nuôi tôm thôi Thế nhà chú ở đâu? Mai Chi vừa hỏi xong thì xe cũng dừng lại. Như Trinh ở trong nhà chạy ra cầm theo chai nước suối ướp lạnh. Mày uống nước đi cho khỏe. Mai Chi cầm lấy rồi uống một hơi. Cơn khát cũng đã được giải quyết. Cả hai sẽ ở đây. Phòng kia là phòng dành cho hai đứa. Tắm rửa cho mát rồi nghỉ ngơi. Trong có tủ lạnh đồ ăn đầy đủ. Muốn ăn gì thì tự nấu ăn nha. Mai Chi thấy Hải Phong sắp đi đâu nên hỏi. Giờ chú đi đâu hả? Tôi ra ngoài chỗ ao tôm có chút việc. Ao tôm ở đâu chú? Hải Phong chỉ tay về phía trước. Ở đó là khu được rào chắn lại. Ngoài nhìn vào sẽ không thấy được. Ở đằng kia, thôi cả hai coi nghỉ đi. Nói rồi Hải Phong đi về hướng khu nuôi tôm. Mai Chi cũng theo như trình bước vào nhà. Cô nhìn xung quanh căn nhà cũng không nhỏ như những cái tròi mà cô nhìn thấy trên đường vào đây. Nhà được xây tường kiên cố, có hai phòng ngủ. Một nhà vệ sinh và một chỗ nấu nướng Vậy người đó là chú Mà mày nói hả Như Trinh hỏi về Hải Phong Ừ lúc đầu tao tưởng người chở mày Mới là chú Phong Anh đó tên Thành là người làm thuê ở đây thôi mày chỉ thắc mắc Sao mày biết Thì lúc vào đây tao có hỏi Mày không sợ hay sao mà nói chuyện Qua tiếp xúc tao thấy Thành cũng hiền Và dễ gần có gì đâu mà sợ Ừ mà công nhận ở đây vắng vẻ Nhìn thôi đã thấy buồn Nhà ở cũng không có thì lấy gì trải nghiệm Như Trình hiểu được tâm trạng của Mai Chi Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở thành phố ồn ảo náo nhiệt Bây giờ đến nơi đây khó tránh khỏi sự bỡ ngỡ buồn chán Mà cũng vì cô năn nỉ Mai Chi theo cùng nên an ủi Thôi cố lên đi, mình chỉ ở đây một tuần thôi Mai Chi ảo não Chưa lúc đến còn háo hức đến rồi thì không chút tinh thần nào Thì đến đây rồi phải dáng chứ biết sao giờ không lẽ ta bỏ mày đây mình mà về. Cảm ơn mày nha. Thôi tao đi tắm cái cho mát chứ đi đường xa mệt quá. Ừ mày tắm trước đi để tao coi có gì nấu cho hai đứa mình ăn. Mai chị cầm vali đồ đi vào trong phòng. Bên trong rất đơn giản. Chỉ một cái nệm để dưới gạch ngủ chứ không giường gì cả. Mà tấm ga thì rất mới lại là màu hồng. Hình như được chuẩn bị cho cô và Như Trinh vậy định ngả lưng chút rồi đi tắm mà vì mệt quá Mai Chi ngủ quên từ lúc nào không hay như Trinh bên ngoài mở tủ lạnh thấy có thịt bò và rau nên nghĩ sẽ là món ăn xào với cơm soạn ra xong hết cô đi cắm nồi cơm trước rồi bắt tay vào nấu cô có hỏi Thành và được biết ở đây ngoài anh ra còn có 4 người khác nữa tất cả đều là người được thuê trông giữ tôm còn Hải Phong là chủ nên đây là nơi nghỉ ngơi của anh Còn 5 người thì ngủ ở nhà bên kia. Mỗi người một nhiệm vụ. Ngoài giờ ăn và nghỉ trưa ra thì mọi người đều trực ngoài ao tôm. Cơm nước sẽ tự nấu. Đồ ăn 2-3 ngày sẽ có người mang vào. Vì thế sẵn Như Trinh nấu cho mọi người cùng ăn luôn. Loài hoài gần cả tiếng thì cô cũng nấu xong. Lúc này cô mới nhớ chưa thấy Mai Chi ra tắm. Nên vào phòng xem thì thấy cô ngủ biết là Mai Chi mệt nên Như Trinh đi ra cho cô ngủ. Trong lúc này Như Trinh soạn đồ đi tắm trước, xong rồi không làm gì, nên cô muốn đi ra khu ao tôm để tham quan. Đến nơi cô thấy Hải Phong đang đứng nói gì với những người khác, có cả thành nên đi đến xem. Phải theo dõi xuyên suốt để xem biểu hiện của tôm thế nào để kịp thời xử lý. Dạ, cháu làm cơm xong rồi, chú và mấy anh vào ăn cơm. Cơm nước họ tự làm được, lần sau không cần phải nấu chi cho bất vả. Hải Phong nhắc nhở chứ không có ý gì khác Nhưng Như Trinh thì nghĩ Mình đến đây nhờ vả Còn lo chuyện bao đồng nên chút ái náy Cháu xin lỗi cháu không biết Không có gì đâu Giờ đi làm việc của mình đi Chút xong thì đi đến chỗ tôi ăn cơm Dạ 5 người tản đi làm việc của mình Như Trinh lúc này hỏi Chú là kỹ sư nuôi tôm hả Biết là chú của Mai Chi Nên Như Trinh cũng gọi Hải Phong là chú Không phải Vậy mà cháu thấy chú có nhiều kinh nghiệm và kiến thức quá. Nuôi nhiều rồi tự đúc kết kinh nghiệm thôi. Mà người làm sao án là ai? Dạ là cháu. Vì không quen ai bên ngành nuôi tôm. Nên cháu nhờ Mai Chi giúp. Xuống đây xa một mình nên cháu rủ nó theo. Có gì nhờ chú chỉ dạy giúp cho cháu. Tôi rất bận. Có gì cần cứ tìm Thành. Thành là người đảm nhận vấn đề kỹ thuật ở đây. Dạ nếu không phiền chú cho cháu tham quan xung quanh đây nha. Cứ tự nhiên nhưng phải cẩn thận. Vì bờ phủ bạc rất trơn không nên đi vào Dạ cháu cảm ơn Như Trình lúc này đi tìm Thành Để anh hướng dẫn Vì ở đây chưa quen Cô sợ làm gì không đúng thì nguy Còn Hải Phong thì trở vào trong nhà Lúc này gần 5 giờ trời hơi tối Nên tất cả đèn ở khu vực ao tô Đều được mở sáng Vào phòng lấy đồ rồi anh đi tắm Mai Chí lúc này cũng thức dậy Cô không ngờ mình lại ngủ quên như thế Lật đật ngồi dậy rồi mở vali soạn đồ đi tắm Giờ cô mới phát hiện là mình đem theo toàn váy không phù hợp với ở đây cho lắm Mà nếu không mặc thì lấy gì mặc Muốn mua cũng không biết chỗ mua Vì đây đồng không hưu quạnh chỉ có mũi ao với hồ Mai chỉ đành lấy một cái váy body chất thun tâm, co giãn thoải mái Cùng với khăn rồi ra khỏi phòng Không thấy như Trinh đâu cả cô lầm bầm một mình Con này đi đâu rồi không biết Sớn xà sơn xác, không để ý bên trong có người đang tắm, thêm cửa không khóa, nên tự nhiên mở ra. Hải Phong thân trần tắm bên trong, cả hai bốn mắt nhìn nhau, sau đó là tiếng la lớn. a Cô đưa tay che mặt mình lại rồi quay ra phía sau mà nói. Sao chú tắm mà không khóa cửa vậy? Hải Phong quên mất việc có người khác ở đây, chứ không phải mình anh. Biết là lỗi của mình nên đóng nhanh cửa lại rồi nói. Tôi quên. Nhanh chóng mặc đồ vào rồi anh mở cửa bước ra Mai Chi lúc này đã đến ghế ngồi Mặt cô đang đỏ bừng lên Khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy Xong rồi cháu vào tắm đi Mai Chi xấu hổ Nên ôm đồ chạy nhanh vào phòng tắm Rồi đóng cửa lại Hải Phong nhìn cô như thế thì lắc đầu cười Như Trinh vào đến nói Để cháu đi dọn cơm cho chú Và mọi người cùng ăn Nhớ đến Mai Chi cô liền hỏi Mai Chi dạy cho chú Mai Chi đang tắm Dạ Như Trình đến chỗ Nấu mở bếp gai lên để bỏ thịt bò vào Cô không nấu cùng luôn Vì sợ hâm lại thịt sẽ bị dai Còn Hải Phong thì đi vào trong phòng mình Như Trinh dọn xong thì Thành và mọi người cũng qua Ở đây trước giờ chỉ toàn có đàn ông với nhau Tự nhiên xuất hiện hai cô gái lại còn đẹp nữa Nên cả bọn cũng rộn ràng hơn Mấy anh ngồi đi Em xong cả rồi Để em kêu chú Phong Thơm quá chắc ngon lắm đây Thành tấm tắc khen Như Trinh cười khiêm tốn Em nấu không biết hợp khổ vị mọi người không Có gì mấy anh góp ý cho em nha Có người nấu cho ăn Làm gì có chuyện chê khen Ê sao nay thẳng Thành nói nhiều dữ vậy Thường ngày ai nói gì nói Toàn lầm lầm lì lì ăn thôi Có gái đẹp thì phải khác chứ Như Trinh mắc cỡ Nên không nói gì Cô đi đến chỗ phòng của Hải Phong gọi Chú ra cơm, ừ Bên trong Hải Phong nói vọng ra trả lời Sau đó mở cửa bước ra Anh đến ghế ngồi xuống Còn Như Trinh bới cơm cho mọi người Dù Thành có nói Để anh tự bới được rồi Em ngồi xuống ăn đi Không sao đâu, để em gần nồi cơm Để em bới cho tiện Như Trinh bới cơm đưa cho Hải Phong Rồi đến Thành và những người còn lại Xong rồi đến mình và cho Mai Chi Một người không biết nên hỏi Chén kia cho ai vậy Như Trinh trả lời Dạ cái này của nhỏ bạn đi cùng em Vậy ngoài em xa Còn có thêm người nữa hả Dạ Có hai người mà thằng Thành nó im không nói luôn Thành lúc này cầm đũa lùa cơm Vừa ăn vừa nói Em quên Bạn em chắc cũng xinh như em hả Thôi ăn đi nói nhiều quá Hải Phong lên tiếng Tất cả không ai nói gì nữa mà im lặng ăn Như Trinh thấy Mai Chi Đã tắm ra nên kêu Mai Chi, đến ăn cơm cùng mọi người luôn nha. Mai Chi nghe vậy. Thì đến thì bắt gặp bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, còn là đàn ông nên mắc cỡ. Cô đi đến ngồi xuống cạnh Như Trinh. Mày ăn đi. Ừ. Mai Chi cầm chén lên ăn, nhưng mấy người đối diện vẫn đang nhìn, làm cô không thể nuốt trôi. Hải Phong cũng nhìn thấy, anh là đàn ông nên hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ hơn bao giờ hết. Mấy người ăn no rồi thì về tròi của mình đi. Lần này thôi, về sau lấy thức ăn về tròi chế biến nha. Thành và cả bọn hiểu nên bỏ đũa đứng lên. Bọn em ăn xong rồi, bọn em xin phép về tròi. Thấy đồ ăn còn nhiều nên như Trinh nói. Mấy anh ăn ít vậy, đồ ăn còn nhiều mà. Ăn không hết thì bỏ tủ để đó mai ăn tiếp. Ngay vậy như Trinh không nói gì nữa. Còn Mai Chi thấy họ đi cũng thoải mái hơn mà tiếp tục ăn. Như Trinh no nên nói. Mày ăn với chú Phong nha, tao no rồi. Tao vào phòng gọi cho mẹ Tí tao ra tao rửa mai chỉ sực nhớ là mình chưa gọi về cho ba mẹ Mà hình như điện thoại hết pin tắt nguồn rồi Mà chưa sạc Vậy coi sạc dùng tao cái điện thoại nha Tí tao gọi về nhà Chắc không gọi được ba mẹ sẽ lo lắm Yên tâm Tôi gọi nói báo anh Tùng Là cả hai đã đang ở đây rồi Vậy hả chú Ừ mà lần sau chú ý ăn mặc kín đáo vào Vì ở đây chỉ toàn đàn ông thôi Không hay cho lắm Mai Chi có chút ngại Cô nhìn xuống thì thấy cũng bình thường mà chợt nhớ lại đây là quê chứ không phải thành phố Dạ cháu sẽ rút kinh nghiệm Mà đây muốn đi chợ xa không chú Chi vậy Muốn mua gì thì nói Tôi dặn người mua rồi đem đến cho Cháu tự đi cũng được Lạ nước lạ cái Đừng tự ý đi lung tung Anh Tùng căn dặn tôi coi chừng cháu Có chuyện gì tôi không biết ăn nói sao với ba của cháu đâu Mai Chi suy nghĩ rồi nói Dạ cũng không có gì đâu chú Ăn hết nửa chén cơm rồi cô thôi." Hải Phong thấy cô ăn ít thì hỏi, "Đồ ăn không ngon hay sao mà ít vậy?" "Dạ không, đồ ăn ngon lắm, chỉ tại đi đường xa mệt nên cháu ăn không vô." "Vậy uống sữa không, tôi lấy cho, ở đây có sữa tươi." Mai Chi lắc đầu, "Thôi, cháu không uống đâu, mà chú cứ ăn đi, đừng để ý đến cháu." Hải Phong cũng no nên không ăn nữa, "Tôi no rồi." Mai Chi thấy vậy đứng lên xung phong dọn chén vì như Trinh trong phòng vẫn chưa thấy ra. Vậy thôi, để cháu dọn. Mai Chi đứng lên, gom chén mang đi, mà chân va phải ghế làm cả chồng chén rớt xuống nền gạch bể nát. Choàng, cháu xin lỗi. Có chút ngại vì mới đến đã gây ra chuyện, nên lúi cúi ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, mà không cẩn thận để cứa vào tay. Ui da, máu ở ngón tay của cô chảy ra. Hải Phong thấy vậy nhanh chóng đỡ cô đứng lên ghế. Đứt tay rồi, đến đó ngồi đi rồi tôi băng lại cho. Sao không cẩn thận gì hết vậy? Cháu xin lỗi. Mai Chị nói như muốn khóc. Cô không nghĩ mình lại hậu đậu đến mức như vậy. Chỉ việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Có chuyện gì? Sao chén lại bể hết thế này? Như Trình gọi điện thoại ngay tiếng động nên ra xem. Thấy dưới nền chén vỡ rơi vãi cả ra nên hỏi. Nhìn thấy tay Mai Chi chảy máu thì lo lắng Tay bị sao vậy Tao tính đem chén đi dọn Mà đụng trúng ghế nên rớt chén Tao nhặt thì đứt tay Sao không để tao ra dọn thiệt tình Để tao kiếm gì băng cho Hải Phong từ trong phòng đem ra oxy già cùng băng gạc Đây tôi rửa cho Như Trình thấy vậy thì đi tìm trồi để quét Nước sát trùng làm cho bị rát Nên Mai Chi nhăn mặt hít hà Hải Phong ngước lên nhìn thấy nói Đau à? Hơi rát tí thôi. Hải Phong cẩn thận nhẹ nhàng lấy bông chấm sạch, rồi lấy băng quấn lại. Mai chỉ cảm nhận được sự dịu dàng của anh thì lòng có cảm giác rất lạ. Lúc này do ở khoảng cách cô bị thu hút bởi gương mặt góc cạnh nam tính của anh, cùng với đường nét trên gương mặt chẳng khác nào điêu khác. Mày rậm mắt sâu hai mí, cùng với chiếc sống mũi cao, đôi môi mỏng còn đỏ, chứ không thâm như những người khác cô từng gặp. Nổi bật nhất chính là chiếc răng khỉnh cười duyên Có thể nhờ vào đặc điểm này Làm cho anh nhìn trẻ hơn tuổi thật Xong rồi đó Lần sau đừng dành làm nữa Mai Chi nghĩ Có phải mình quá tệ hay không Nên Hải Phong mới nói thế Đứt sâu không Như Trình rửa xong chén bát đi ra hỏi Mai Chi không biết nên nói Tao cũng không biết nữa Không sâu lắm đâu Thôi cả hai vào phòng ngủ sớm đi Hải Phong mang hộp y tế đem lại vào phòng Như Trinh lo lắng nên kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm Còn đau nhiều không? Cũng hơi thôi Thôi, vào phòng ngủ Mai ta bắt đầu theo dõi để lấy tư liệu rồi Ừ Cả hai đứng lên đi về vào phòng Ngang qua phòng Hải Phong Mai Chi vô tình nhìn vào dù cửa đang đóng Vào phòng nằm xuống nệm rồi Cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Vì Hải Phong đã thông báo trước Nên ba mẹ cô chỉ hỏi ở dưới đó Sao ăn uống được không Mai Chị cũng nói qua loa Để ba mẹ yên tâm Rồi bảo buồn ngủ nên tắt Mày nhớ nhà không Như Trinh nằm kế bên hỏi Lần đầu một mình đến nơi lạ Còn buồn nên Mai chi có chút nhớ nhà Cũng hơi hơi Thôi sáng đi xong rồi hai đứa về Ừ chứ biết sao giờ Thôi ngủ đi Ê mày chú Phong bao nhiêu tuổi rồi Mai Chi cũng không hỏi ba mình, nên không biết, nhưng cô đoán lớn hơn cả hai người nhiều. Tao không biết, nhưng mà theo tuổi cũng già rồi đó. Tao thấy chú đẹp trai mà, già đâu. Mai Chi cũng công nhận Hải Phong đẹp trai thật. Ừ, ý tao là tuổi già. Mà chú Phong cũng giỏi, quản cả khu nuôi tôm lớn như vậy. Mà chú Phong có vợ chưa? Chuyện đời tư Mai Chi càng không điều tra đến nên không thể trả lời như Trinh Muốn biết tự mày hỏi đi. Thôi kỳ lắm, mày hỏi đi, mày là cháu chú ấy mà. Cả hai luyên một hồi thì cũng ngủ. Sáng hôm sau, Mai Chi dậy thì không thấy Như Trinh đâu. Cầm điện thoại xem thì đã gần 7 giờ. Mai Chi gỡ băng quấn tay ra thì thấy vết thương cũng khô rồi. Lấy bàn chải rồi cô mở cửa phòng đi ra làm vệ sinh cá nhân rồi cũng đi tắm. Ở nhà cô có thói quen tắm sáng, tắm trưa rồi tắm chiều và cả tắm tối. Cô thuộc người sạch sẽ. Mai Chi lựa váy kín đáo để mặc. Hôm nay cô phải tìm những cách ra chợ mua đồ khác để mặc mới được. Xong hết Mai Chi đi vòng ra ngoài xem. Vì trong nhà không ai hết cả. Hải Phong và Như Trinh cũng không thấy đâu. Cô đứng nhìn xung quanh chỉ toàn ao là ao mà thôi. Cô định vào khu nuôi thì thấy Hải Phong từ trong ra đến nên đợi anh. Lúc này cô nhìn thấy con rắn đang ở dưới bờ hồ thì la lên vừa hay Hải Phong tới nên nhảy lên người ôm lấy anh. Rắn, có rắn. Từ nhỏ, Mai Chi đã sợ mấy loài bò sát, nhất là mấy bé na nên cô rất sợ, đến gần bụi rậm hay cây cối ung tùm. Ở nhà sân vườn cô cũng ít khi ra, dù có người dọn tỉa thường xuyên. Mai Chi vòng tay lên cổ ôm chặt lấy Hải Phong, làm cho anh suýt ngạt thở. Nó bỏ đi mất rồi, cháu xuống đi. Chú nói thật không? Tôi gạt cháu làm gì không tin tự nhìn xem. Mai Chi vẫn còn sợ nên chưa chịu xuống. Tôi sắp bị cháu làm cho nghẹt thở rồi đây này. Mai Chi lúc này mới nhận ra mình ôm cổ của Hải Phong quá chặt nên vội buông ra. Xong vẫn nép ở phía sau anh không dám nhìn đến chỗ con rắn lúc nãy. Hải Phong nhìn cô nhát như thế thì cười. Người to thế mà lại đi sợ một con rắn bé tí. Nhìn thấy mà ghê cháu nổi hết da gà rồi đây. Thấy vậy chứ thịt ngon lắm, hôm nào tôi làm vài món cho ăn. Vừa nghe đến đây, Mai Chi đã buồn nôn rồi. Nhìn thôi đã sợ đến vậy, nói gì đến việc ăn. Chỉ ghê vậy chú, rắn mà cũng ăn được nữa hả? Được chứ, không chỉ ăn được mà còn rất ngon, đồ hiếm đấy. Để tôi kêu người bắt, rồi làm cho cháu và bạn cháu ăn. Mai Chi xua tay. Thôi, cho cháu xin. Nhìn biểu cảm của Mai Chi làm cho Hải Phong thích thú. Bốn chỉ muốn đùa cô cho vui mà thôi. Nhưng thịt rắn biết chế biến sẽ rất ngon mà phải dành cho ai ăn được. Mà chu thấy như trinh bạn cháu đâu không? Bạn cháu ở trong ao tôm nói chuyện với Thành. Mai chỉ nghĩ chắc là lấy tư liệu để làm giáo án nên không muốn phiền đến bạn. Cháu biết rồi, mà cháu ăn sáng chưa? Dạ chưa. Có cháu cá lóc, cháu vào hâm nóng lại rồi ăn. Phải hâm nữa hả chú? Hâm nóng bỏ rau đắng vào ngon lắm. Mà nắng lên rồi cháu vào trong nhà đi. Dạ mà giờ chú vào nhà hay làm gì Tôi vào nhà làm chút việc Cũng hơi đói bụng Nên Mai Chi đi cùng Hải Phong Vào lại trong nhà Hải Phong thì đi vào phòng mình Còn cô thì đi đến chỗ bếp lấy cháo ăn Cô thấy bếp đây không giống như ở nhà Nên không biết cách sử dụng Loay hoay mãi không xong Hải Phong đi ra thấy nên hỏi Có chuyện gì vậy Cô nhìn anh rồi đưa tay chỉ về cái bếp ga Cái này mở lên sao chú Cả bếp gai cháu cũng không biết bật hả? Nhà cháu đâu sử dụng bếp này đâu. Hải Phong biết ông Hoàng cực kỳ thương Mai Chi cho nên trước đó có gọi anh nhờ chăm sóc cho con gái dùm. Hơn nữa nhà giàu nên cô không biết mấy chuyện bếp nút cũng đúng. Anh bước đến hướng dẫn mở van ra rồi vặn lên là xong. Lửa bếp cũng đã cháy lên Mai Chi không nghĩ lại đơn giản như thế. Dễ như vậy mà nãy giờ cháu mò mãi không được. Ừ tí tắt thì vặn ngược lại là được. Mai Chi nhìn rồi ghi nhớ cô nghĩ cũng dễ nên gật đầu. Cháu biết rồi cảm ơn chú. Mà chú làm gì chú làm đi đừng bận tâm đến cháu. Hải Phong không yên tâm cho lắm. Có chắc là được không? Dễ mà cháu làm được. Thấy cô chắc chắn như vậy nên Hải Phong trở vào phòng làm việc. Chưa được vài bước Mai Chi đã hỏi mà chú ăn luôn không? Sáng sớm Hải Phong đã ra xem ao tôm nên vẫn chưa ăn, nhưng anh không thấy đói. Cháu ăn đi, tôi chưa đói. Hải Phong đi vào phòng, còn Mai Chi múc cháo vào tô. Mùi cháo rất thơm. Cô thấy rổ rau xanh xanh bên cạnh, chắc là rau đắng, nên lấy ít bỏ vào. Loại rau này cô chưa từng ăn, nên không biết mùi vị thế nào. Bưng tô cháo lại bàn ăn, nhưng rồi cô đổi ý mà đến phòng của Hải Phong, xem anh làm gì trong đó. Cửa phòng khép hờ, nên cô đưa tay đẩy ra. Nhìn vào thấy Hải Phong đang làm việc ở trước máy vi tính. Cô không nghĩ một người nuôi tôm mà dành công nghệ đến thế. Cô đi vào. Chú biết xài máy tính nữa hả? Có gì sao? Cháu thấy chú giỏi quá. Biết máy tính là giỏi à? Không hẳn nhưng ở quê có thể xem là vậy. Ừ mà sao không lo ăn đi lại vào đây? Cháu vào xem chú làm gì. Thì giờ cháu vẫn ăn mà. Mai Chi vừa nói vừa quan sát căn phòng. Cô thấy cũng như phòng cô một cái nệm để ngủ Mà đây thêm cái bàn làm việc và tủ đồ nhỏ nhìn khá sạch sẽ Cô hơi thắc mắc không lẽ anh ngủ có một mình Chú ngủ đây có mình à? Chứ tôi ngủ với ai giờ? Vợ chú Tôi chưa có vợ Vậy bạn gái? Tôi không có Mà chỉ có hơi không tin Vì với vẻ ngoài của Hải Phong mà nói không người yêu thì hơi lạ Nếu so với con trai thành phố anh còn đẹp hơn Cô rất thích cách ăn mặc của anh Nhìn lịch sự và rất cuốn hút Cô nghĩ với khí chất này Phải dành cho giám đốc mới đúng Chứ sao chỉ là người nuôi tôm Chú nói thật không đó Hay tại chú giấu Tự nhiên sao tôi phải giấu Tại cháu không tin chú như này mà ế Hải Phong bật cười Thì tôi ế thật mà Ế mà trông chú lại vui như thế Tôi thấy bình thường Ế cũng đâu phải điều gì quá khủng khiếp Chú nói cũng đúng Mai Chi thấy cháu cũng nguội nên múc một muỗng lên ăn Trong đó có cọng rau đắng Mai Chi vừa nhai Thì cô đã nhăn nhó mặt mày vì quá đắng Cô nhả ra Rau gì mà đắng quá Vậy nên mới gọi là rau đắng Cái này ăn với cháo cá lắp là đúng sách rồi Thôi khó ăn lắm Cháu ăn không được Ăn không được thì thôi Ăn mì không tôi nấu cho Thôi vậy phiền chú lắm Đợi chút cháu ăn cơm cũng được Có gì đâu mà phiền đợi tôi chút Hải Phong kéo gấy đứng lên rồi đi ra khỏi phòng Mai Chi thấy vậy cũng đi theo Cô quên luôn tô trắng còn để trong phòng Hải Phong mở tủ lạnh ra rồi hỏi Muốn ăn tôm hay thịt? Hải sản là món khoái khẩu nên Mai Chi trả lời nhanh Dạ tôm đi chú Hải Phong lấy tôm và thêm ít rau đem ra Ở đây gì không có chứ tôm thì không thiếu Muốn ăn lúc nào cũng được Anh nuôi tôm sạch nên vấn đề an toàn không phải lo đến Tôm anh sơ chế sửa sạch Cho lên chảo sấy với tỏi Rồi đổ nước vào Mai chỉ đứng bên cạnh thấy anh như thế Thì tấm tắc khen Chú vậy mà biết nấu ăn luôn Nấu ăn giết rồi quen Mà không tự nấu thì ai nấu cho mà ăn Thì chú lấy vợ đi Để vợ chú nấu cho chú Biết đâu gặp cô vợ không biết nấu Tới đó hai vợ chồng nhịn đói hay sao Mai chi không nhịn Mà mắc cười Tự nhiên cô thấy có hơi giống cô vì cô không hề biết gì về bếp nút thì cả hai ăn ngoài thôi chú tôi nghèo lắm chú lại đùa cả quy mô nuôi tôm lớn như thế này còn thuê người thì sao nghèo được tôi cũng đi làm thuê mà là sao mấy người kia gọi chú là chủ mà thì họ làm thuê cho tôi còn tôi ngược lại làm thuê cho ba mẹ vậy mà chú cũng nói được lúc này mì đã chín Hải Phong đem đến bàn xong rồi cháu ăn đi Mai Chi nhìn tô mì hấp dẫn còn thơm vừa nhìn đã muốn ăn ngay cô cầm đũa lên không khách sáo ngon quá vậy, cháu ăn nha chú Ừ, ăn đi gắp đũa mì cho vào họng Mai Chi đã cảm nhận được vị ngọt của tôm đúng là hải sản muốn ngon điều trước tiên là phải tươi chú nấu ngon quá ngon thì ăn đi, tôi còn phải làm việc quay người trở vào phòng Hải Phong liền nở nụ cười khi thấy Mai Chi ăn ngon miệng mày dậy lâu chưa? Mà giờ mới ăn. Như Trinh từ ngoài đi vào hỏi. Mai Chi vừa ăn vừa nói. Tao dậy lâu rồi, có ra tìm mày. Mà nghe chú Phong nói mày đang lấy tư liệu. Ừ, tao nhờ anh Thành chỉ dẫn. Mà sao mày không ăn cháo lại ăn mì? Mà mày tự nấu luôn hả? Có rau gì đắng quá, tao ăn không được. À, mì này chú Phong nấu cho tao đấy. Chú Phong nấu hả? Ừ, tao không ngờ chú ấy là đàn ông. Mà cũng giỏi nấu nướng quá. Ừ thiếm ai được như chú Phong. Nghe mày nói như ngưỡng mộ chú Phong lắm vậy. Như Trinh thẹn thùng mà lảng tránh, thì mày cũng vậy thôi, mà chú Phong hình như chưa ăn, để ta vào hỏi thử. Nãy tao hỏi chú ấy bảo chưa ăn, mà sao mày lo cho chú Phong vậy? Thì mình đang nhờ chú ấy giúp mà, làm được gì phụ cũng đỡ ngại. Ừ. Mày chỉ vô tư tiếp tục ăn mì, còn Như Trinh đến chỗ phòng Hải Phong gõ cửa. Chú ăn tráo không? Tráo múc cho. Tôi ăn rồi Như Trinh vừa nghe Mai Chi nói anh chưa ăn Mà giờ nói ăn rồi chắc do ngại mới nói thế Cháu nghe Mai Chi bảo chú chưa ăn Hải Phong cầm tô không lên cho Như Trinh thấy Đây cái tô tôi vừa ăn xong Dạ vậy chú đưa tô đây cháu dẹp cho Hải Phong chưa nói gì Thì Như Trinh đã bước vào cầm cái tô đem ra Cô đi ngang qua chỗ Mai Chi nói Chú Phong ăn rồi mà sao mày nói chưa Ủa nãy giờ tao ở trong suốt Có thấy chú ấy ăn đâu Cái tô không vừa ăn xong đây Thôi ta vào làm cơm Mai Chi nhìn cái tô như Trinh cầm thì ngờ ngợ Nhưng vì tô mì hấp dẫn quá Đã chiếm hết tâm trí của cô Sau khi giải quyết bụng đói xong Mai Chi lại nghĩ cách Để đi mua đồ Cô vào chỗ như Trinh đang nấu ăn nói chuyện Mày nấu món gì vậy Tao sang tôm với canh bí đao Hôm qua nấu nhiều sao Này nấu ít vậy Hải Phong có nói với Như Trinh nấu vừa đủ ba người ăn thôi, còn Thành và những người kia sẽ tự nấu ở tròi của họ. Chỉ có tao với mày và chú Phong thôi, nấu nhiều ăn không hết. Ủa, vậy còn mấy người hôm qua ăn cùng đâu? Họ ăn riêng. À, mà Như Trinh, mày hay nói chuyện với người tên Thành gì đó. Mày hỏi thử xa chợ có gần không? Như Trinh thấy lạ nên hỏi. Bộ mày muốn đi chợ hả? Tao nghe nói xa cả chục cây số đấy. Xa dữ vậy hả? Tao định mua ít đồ mặc, mà đem cả vali đồ mà mua gì nữa? Toàn váy không thôi mà mày thấy đó, ở đây mặc váy đâu có phù hợp. Thôi lỗ rồi mặc đi, mà mình có ở đây đâu mà lo. Mai Chi nghe Như Trinh nói cũng hợp lý nên không nghĩ đến nữa. Cậu Phong ơi, tôi mang đồ ăn đến. Cả hai nghe tiếng xe máy rồi người nói chuyện nên đi ra xem, một người phụ nữ mặc đồ chống nắng còn đeo khẩu trang che kín hết cả mặt đang ngồi trên chiếc xe cùng với giỏ đồ để phía trước. Như Trinh lên tiếng hỏi, cô tìm ai? Tôi được cậu Phong dặn mang đồ ăn tới, mà hai cô là ai? Tôi không gặp hai cô ở đây bao giờ. Dạ, tụi con là cháu của chú Phong. Thì ra là cháu, tôi còn tưởng là bạn gái cậu Phong không đó chứ. Vậy hai cô mang đồ ăn vào nha Có cần trả tiền gì không thím? Thơ khỏi, cái này cậu Phong tính sau Mà cậu Phong đâu rồi không thấy? Chú Phong đang làm việc, Vậy thôi tôi phải về còn có việc À mà xém chút tôi quên Còn cái này nữa Bà Hồng lấy túi đồ đựng trong bọc ni lông màu đen Đưa cho Mai Chi Đồ này gửi cho cậu Phong Cô tò mò vì cầm thấy nặng tay Này là gì vậy thím Tôi không biết Của người ta gửi và đưa cho cậu Phong thôi Dạ Sau đó bà Hồng chạy xe đi Bà là người được Hải Phong thuê mua đồ đem vào đây Cứ định kỳ ba bữa và một lần Đến tháng anh sẽ thanh toán trả tiền Như Trinh và Mai Chi Cùng nhau khiêng giỏ đồ ăn vào Như Trinh thì soạn ra Còn Mai Chi đem bọc đồ vào phòng cho Hải Phong Chú ơi Người ta mang đồ tới cho chú Hải Phong mở cửa phòng ra Anh nhìn Mai Chi rồi đến Bọc đồ cô đang ôm Chị Hồng đem đến à Cháu không biết Chị đó đem đồ ăn đến rồi nói đưa bọc này cho chú Đó là chị Hồng Người mang đồ ăn vào đây Mai Trì giờ mới biết người lúc nãy tên Hồng Chú cầm đi, nặng quá Đồ này của cháu đó Thử xem coi vừa không Mai chi kinh ngạc Ủa, vậy cái này là chú mua cho cháu hả Không, tôi kêu người ta bán Có khác gì nhau đâu chú Ừ, thôi cháu đi thử xem mặc được không Ở đây mặc đồ vậy cho thoải mái Mai Trì tò mò không biết bên trong là gì Nên ông chạy về phòng lật đật khui ra Tất cả đều là đồ pyjama màu sắc trẻ trung Đúng kiểu cô cần mua luôn Mai chị nhanh chóng mặc thử Vừa in rất đẹp Thế là cô mặc luôn đi ra ngoài Như Trinh nhìn thấy bất ngờ hỏi Đồ này đâu mà mày mặc vậy Chú Phong mua Mà mày nhìn được không Đó giờ tao không mặc những đồ như thế này Dễ thương rất đẹp Mai chị cười vui vẻ hí hứng Vào cảm ơn Hải Phong Nhưng không thấy anh đâu Mới nãy vừa nói chuyện xong mà giờ mất tiêu Cô liền hỏi Như Trinh Mày thấy chú Phong đâu không? Chú ấy vừa ra ngoài hình như xa auto tôm Vậy hả? Thôi chờ lát vào nói cũng được Mày có gì mà kiếm chú Phong? Ừ thì cảm ơn mấy bộ đồ thôi Mày mặc không? Để tao cho vài bộ Chú mua đâu cả chục bộ lận Thôi chú Phong mua cho mày thì mày mặc đi Tao có đồ mà Như Trinh ít mặc váy Chỉ toàn quần bò áo thun Nên xuống đây cô cũng mang theo toàn vậy Ừ, mà mày có mặc thì cứ lấy nha, tao vừa nên mày cũng sẽ vừa thôi. Tao biết rồi, đồ ăn tao làm xong rồi, giờ tao ra ao lấy tư liệu, chút vào rồi dọn cơ man. Ừ, mày đi đi. Như Trinh đi ra auto tôm, rồi Mai Chi cứ nhìn bộ đồ đang mặc rồi cười tùm tỉm Cô không ngờ Hải Phong vậy mà âm thầm mua đồ cho mình. Vào phòng cô soạn hết những bộ đồ còn lại, đem đi giặt rồi mới mặc được. Giang giang. Chuông điện thoại reo lên, lấy xem thì là của bà Hạnh, cô liền nghe máy. "Dạ con nghe. Con đang làm gì vậy, ăn uống gì chưa?" "Con ăn rồi mẹ, con đang sặn đồ đi giặt." "Vậy hả? Con gái của mẹ nay giỏi dữ vậy. Mẹ nói cứ như con gái mẹ tệ lắm ấy." "Ờ không tệ mà là quá tệ. Mẹ này." Bà Hạnh chỉ chọc cô mà thôi, vì bà hiểu con gái mình thế nào. Cô đi mới 2 ngày. Mà bà đã thấy nhớ rồi cho nên sau này gả chồng bà sẽ không gả xa. Mà khi nào con mới Như Trinh mới về? Con không biết. Mà khi nào Như Trinh làm xong giao án mới về được mà ba mẹ nhớ con rồi hả? Con đi con đâu nhớ gì ở nhà. Giờ chỉ có hai ông bà già này nhớ con thôi. Đâu có con nhớ ba mẹ lắm nhưng vẫn phải dáng đó. Chứ không phải xuống đó ham chơi rồi quên luôn ba mẹ à? Ở đây buồn có gì đâu mà chơi chợ cũng xa nữa suốt ngày trong nhà không thì xa ao tôm con đang buồn muốn chết đây vậy mà con một mực xin đi đâu thể để Như Trinh đi một mình được mà thôi giờ con đem đồ đi giặt cái cho khô chiều kịp mặc mẹ nhớ con đem nhiều đồ lắm mà mấy cái đó mặc không hợp thôi con không nói nữa con tắt máy nha ừ con nhớ cẩn thận ao hồ không được đi lung tung một mình nha dạ con nhớ rồi tắt máy rồi mai chi ôm đồ ra ngoài. Cô nghĩ đây như ở nhà sẽ có máy giặt, mà nhìn khắp xung quanh không thấy đâu. Cô nhớ lúc nãy thấy đồ của cô và Như Trinh phơi ngoài sân, còn tưởng giặt máy, hóa ra là giặt tay. Nấu ăn Như Trinh, nấu không sao. Chứ cả đồ còn giặt luôn thì hơi ngại, dù là bạn thân đi nữa. Lỡ lần này lần sau, cô sẽ tự giặt đồ của mình. Nhìn ở góc có thao nên cô bỏ đồ vào xả nước, rồi bỏ xà phòng vào. Đó giờ chưa giặt đồ nên tay chân lắm ngóng. Lúc này trong đầu cô lé lên suy nghĩ. Thế là cô đi vào trong lấy cái thau dùng chân mình dẫm. Bọt nổi lên rất nhiều vì cô đổ hơi quá xà phòng. Dẫm một lúc thì cô mỏi chân. Mà nghĩ đầu này mới không dơ nên vậy chắc là được rồi. Mai chỉ mới bước chân khỏi thau để đi xả. UỆch! Do chân dính xà phòng mà gạch trơn nên cô trượt té ngã vào cái thau. Nước đổ ra làm người cô ướt nhem. Mai Chi bị đau sáng bỏ dậy Hải Phong từ auto đi vào Nghe tiếng động trong nhà vệ sinh Nên đi vào xem Nhìn thấy Mai Chi người dính đầy xà phòng thì hỏi Có chuyện gì vậy Mai Chi đứng lên Nhìn thấy Hải Phong chưa kịp nói gì Thì chân lại trơn Lần này cô nhào thẳng vào người anh Quá bất ngờ Hải Phong không kịp phản ứng nên ngã Mai Chi nằm đè lên người anh Mặt cả hai chạm vào nhau Môi kẻ môi Bốn mắt nhìn nhau bất động vài giây Thì Mai Chi lùng cùng ngồi dậy Mặt cô lúc này nóng gian Đỏ như quả gớp Cô lấy tay che lên môi Cô không dám nghĩ đến Vậy mà lại hôn Hải Phong Chưa kể đó còn là nụ hôn đầu đời của cô Ôi da Muốn đứng lên nhưng mà người cô đau ê ẩm Đau hả Hải Phong lúc này cũng đứng lên Quần áo của anh cũng bị ướt Vì Mai Chi đè lên Gương mặt vẫn còn đơ ra vì tình huống vừa rồi Nghe cô rên thì lo lắng hỏi Mai chị không dám nhìn thẳng Mà trả lời Có hơi đau chút Đi thay đồ rồi vào phòng nghỉ đi ướt thế này không khéo lại bệnh Đồ cháu vẫn chưa giặt xong Cứ để đó đi Mai chị nghĩ bụng Tí như trinh vào thì nhờ làm giúp Chứ giờ người đau cũng không làm được cô không nghĩ mình lại xui như thế Vậy thôi cháu vào phòng Có đi được không Dạ được Mai Chị lết thân đau về phòng rồi thay đồ. Cô định đem đồ ướt ra thì Hải Phong đứng ngay ở cửa. Đau nhiều lắm không? Hay tôi đưa đi khám cho an tâm? Không sao đâu chú, hơi ê tí thôi, chắc chút sẽ hết. Ừ, có gì nói tôi biết để tôi tính. Dạ. Sao không nghỉ đi? Còn đi đâu nữa? Cháu đem đồ dơ ra. Nằm nghỉ đi, đưa đây tôi đem cho. Nhưng... Mai Chị chưa kịp nói hết câu. Thì Hải Phong đã cầm lấy đồ từ tay cô đi mất Chưa bao giờ Mai Chi lại ngại khi đối diện với Hải Phong như lúc này Trong đầu cô cứ lờn vờn về nụ hôn lúc nãy Chuyện xấu hổ này cô sẽ không kể cho Như Trinh nghe được Chống tay ở lưng rồi Mai Chi đi đến nệm nằm xuống Mặt cô nhăn lại vì đau Sao đau vậy không biết Cô mong chút sẽ khỏi vì không muốn phải nằm một chỗ như thế này Còn Hải Phong lúc này ở trong nhà vệ sinh giặt đồ cho Mai Chi Vì té đau cô không làm được. Trong đầu anh nghĩ cô như là cháu của mình thôi. Hơn nữa đây đều là những bộ đồ mới mua nên không kỳ cho lắm. Rất nhanh đã xong, anh mang đi vơi rồi đi vào phòng định hỏi thăm Mai Chi. Nhưng thấy cô đã ngủ. Anh đứng nhìn bất giác miệng mở nụ cười. Sau đó nhíu mẩy lại khi thấy chỗ tay cô bị bầm. Trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Lặng lặng đi ra sau đó cầm chai dầu trở vào nhẹ nhàng thoa lên chỗ bầm đó. Anh cẩn thận tránh làm cô thức giấc Lúc này anh dừng tầm mắt của mình lại Ở đôi môi đỏ mọng trúng chím của Mai Chi rồi cười Sau đó thì ra ngoài Như Trình từ ngoài ao đi vào Có vẻ hớt hải thấy Hải Phong vội nói ngay Chú ra xem có người rào lại đường đi Anh Thành đang ngăn mà họ còn chửi Hải Phong vừa nghe Đã biết là ông Thanh Người có đất giáp với đất anh Không biết do gan ăn tức ở hay sao Mà luôn kiếm chuyện Mấy bữa trước là việc đường dây điện nay lại tới đường đi Anh nhanh chóng đi ra xem Như Trình cũng đi theo ra tới nơi anh thấy ông Thanh đang cắm trụ chuẩn bị rào lưới thép ở ngay chỗ đường đi Con đường vốn nhỏ hẹp mà giờ còn rào vậy người đi còn không lọt Nói gì đến việc chạy xe đang chở đồ Mà đây thuộc đất nhà nước chứ không phải của ông ấy Anh Phong, anh coi ông ta kìa Ở đây, để tôi, cậu vào làm việc đi Hải Phong kêu Thành vào trong rồi thì nói với ông Thanh Chú làm sao vậy chú Thanh? Đường này để đi mà chú rào vậy sao được? Cậu này hay, đất tôi thì tôi rào thôi không đi được thì kiếm được khác Chú nói vậy mà nghe được từ trước giờ đây là lối đi chung mà chú nói đất chú cũng không đúng đây là đất nhà nước chú rào vậy con sẽ báo chính quyền Cậu đừng dọa tôi ý có chút tiền, muốn làm gì cũng được sao? Tôi không sợ đâu Chú vô lý thật đấy Ông Thanh vẫn đóng trụ Hải Phong không chịu được sự ngang ngược của ông ta, nên đưa tay nhổ cây trụ bỏ. Này, cậu làm gì vậy hả? Ông Thanh tức giận, muốn động tay động chân thì như trinh cản lại. Thôi, đừng tranh cãi với người không biết điều làm chi chú, cứ báo chính quyền cho họ đến phân xử. Đầu già còn nhãi con này, trõ mõ vào vậy, ở đây buồn cô đơn nên đưa người về phục vụ hả? Này chú Thanh! Đừng nghĩ tôi nhịn rồi chú làm tới Muốn nói gì nói mà xúc phạm người khác Nếu chú vẫn ngoan cố Thì cứ để luật pháp xử lý Tao sợ mày chắc Ở đây vốn yên bình thì mày tự dưng bày ra nuôi công nghệ Nên mới làm nước ô nhiễm Người khác không nuôi được Chú có bằng chứng không Mà đặt điều như thế chú là người lớn Ăn nói cho đàng hoàng Chứ không phải muốn nói sao thì nói Ai không biết mày có tiền Nên mày mua chuộc hết người ở xã Ai cũng theo phe mày hết Đâu phải có tiền rồi muốn làm gì làm Tránh ra cho tao rào. Ông Thanh cầm cây đuổi Hải Phong nhưng vô ý làm chúng tay anh chảy máu. Như Trình thấy vậy hốt hoảng. Chú, tay chú chảy máu rồi. Ông kia, sao ông quá đáng vậy? Ai kêu nó đứng trên đất của ta? Bị là đáng. Còn cô tôi khuyên cô tránh xa nó ra. Không tốt lành gì đâu. Thấy dùng miệng nói không thể làm gì được ông Thanh nên Hải Phong gọi cho trưởng ấp đến giải quyết. Rất nhanh người bên ấp đã đến làm việc Bắt tay với Hải Phong rồi nói với ông Thanh Ai cho ông rào đường đi như vậy hả Đất này không thuộc về ông nữa Ông không có quyền rào chiếm làm của mình Đất của tôi hiến làm đường dân sinh Nhưng giờ tôi không thích cho nó đi Nên tôi rào thôi Ông Thanh, ông đừng ngoan cố như vậy Việc ông gây khó dễ cho người khác Là ông làm trái với pháp luật rồi Tôi yêu cầu ông gỡ bỏ những thứ này ngay lập tức Rồi theo tôi về ủy ban làm việc Người làm sai chính là ông Thanh Nên đưa về ủy ban xã để làm việc Trước khi đi ông ta Còn dùng những lời chửi bới nặng nề Thậm chí hâm dọa Hải Phong Tao không dễ chịu thua đâu Mày cứ chờ đó Ai sợ mày chứ tao không sợ đâu Như Trình thấy ông Thanh như thế Thì có chút sợ Lúc này cô lại lo vết thương trên tay của Hải Phong Do cây nhọn Nên làm da anh chảy một đường khá sâu Máu vẫn còn đang chảy Tài chú bị thương vậy chắc đau lắm hả Vào nhà chóng rửa băng lại cho Vết thương nhỏ này vốn không hề hấn gì với anh Nhưng anh đang lo mâu thuẫn của ông Thanh Ngày một, ngày hai khó mà giải trừ Ông Thanh là người nuôi tôm thâm canh Hầu như ở đây trước giờ ai cũng vậy Đất này ba mẹ anh mua để không cũng lâu Sau thời gian nghiên cứu anh đã đầu tư nuôi tôm sạch Theo mô hình công nghệ cao Bỏ thời gian học hỏi đúc kết kinh nghiệm Nên nuôi ba vụ đều đạt đem về khoản lợi rất lớn Anh đã thành công nên muốn giúp người dân tăng thu nhập có cuộc sống tốt hơn Nên kiến nghị lên ủy ban hội thảo cho mọi người cùng nhau mở hợp tác xã Lúc đầu số đông mọi người đồng ý đăng ký Nhưng có ông Thanh thì không chịu Còn bảo hải phong đăng lừa đảo để chiếm đất Dù đó chỉ là lời bịa đặt Nhưng làm cho không ít người nghi ngờ bàn tán Cuối cùng dự định mở hợp tác xã nuôi tôm công nghệ sạch phải tạm dừng lại Anh không ngờ giờ ông Thanh lại gây dối như thế Tôi không sao Lần sau những chuyện như thế này Cháu nên tránh đi đường xen vào Lỡ ông ta kích động làm bị thương thì sao Tôi đàn ông tôi chịu được Dạ cháu hiểu rồi Sau đó cả hai vào lại trong nhà Hải Phong thì đi vào phòng mình Như Trinh cứ nhìn theo Lo cho vết thương của anh Cũng đã trưa cô đi dọn cơm